Chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đen lấy, đôi mắt ngơ ngác hiện ra ở khoảng giữa của chiếc mũ và chiếc mặt nạ to quá khổ. Azelis được bọc kín trong một chiếc áo choàng vô trùng to quá mức so với bé. Sau khi được khử trùng kỹ càng toàn bộ cơ thể, bé được bọc lại với đầy đủ trang bị bắt buộc để đi qua cửa Ubix, khu vực vô trùng của bệnh viện. Cả người bị bọc kín như thế, trong bé lại càng nhỏ hơn. Trong khoa không trang bị quần áo cho trẻ sơ sinh, hiếm khi có bệnh nhân nhỏ tuổi như thế. Azilis vừa tròn 5 tuần tuổi. Chúng tôi đành sử dụng tất cả các phương tiện có được, thứ gì dùng được cho người lớn thì cũng dùng được cho trẻ em. Chúng tôi liền sắn ống tay áo, buộc chỗ nọ, túm chỗ kia, gấp gấu quần nhiều lần. Kết quả cuối cùng cũng không đến nỗi quá tệ. Louis xuất hiện trong bộ dạng lố bịch không kém, tôi phá lên cười. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trong bộ trang phục sắp trở thành đồng phục của chúng tôi. Thật tiếc là tôi đã không mang theo máy ảnh. Chúng tôi nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Thời khắc đầy lo lắng đã đến. Lâu ít bé Azilis và đưa bé vào phòng khử trùng đã sẵn sàng. Tôi đi cùng hai bố con đến tận cửa ra vào. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, tôi nhận ra mình chưa hôn Azilis trước khi xa con... Và cũng ý thức được rằng tôi sẽ không thể làm điều đó trong nhiều tháng nữa, không được phép hôn trong khu vô trùng. Tôi cảm thấy như người nghiện lên cơn, sợi dây vật lý gắn kết tôi với con vẫn còn rất mơ hồ. Tôi cần được cảm nhận bé, chạm vào bé, hôn hít bé, sự xa cách thật đau đớn. Việc vào khu vực UBITS được quy định rất chặt chẽ, không phải như ra một cái cối xây gió, mỗi bệnh nhân chỉ được có một người ở cùng. Không hơn, chuyện thăm viếng cũng được kiểm soát. Trước hết, phải nói đúng mật hiệu và một điện thoại nội bộ. Cánh cửa đầu tiên mở ra dẫn vào một phòng mà chỉ những người được phép mới được vào. Ở đó, người thăm có thể nhìn thấy bệnh nhân, tất nhiên là qua vách kính, không trực tiếp. Mỗi phòng có một cửa sổ, bên cạnh cửa sổ có một điện thoại để giao tiếp với người bên trong phòng. Louis sẽ ở ngày đầu tiên cùng với Agilis. Tôi chờ đợi một chút. Trước khi xuất hiện phía trước vách kính Rụt rè thò đầu vào Cả hai cha con đã ở đó Loic đang bận rộn xung quanh con gái Anh xem xét mọi thứ trang thiết bị trong phòng Agilis ngủ ngon lành trên giường Lúc này bé đã được bỏ mũ và mặt nạ Loic đã mặc cho bé bộ pyjama hồng xinh xắn Trông bé rất ổn Nhưng tôi thì không Tôi không thể làm chủ được nỗi xúc động Bây giờ khi bé đã ở trong phòng vô trùng Tôi mường tượng ra những điều đang chờ đợi bé và vô cùng sợ hãi. Giọng tôi nghẹn đi trong điện thoại. Tôi không muốn để lưu ít thấy nỗi lo lắng của mình. Tốt hơn hết là tôi nên ra khỏi đây. Tôi liền gửi một chiếc hôn cho con gái bé nhỏ. Một cái hôn xa, rất xa, quá xa, rồi đi ra. Tôi xuống tầng thăm thai Bé cũng đang ngủ. Mẹ tôi đang trong bé. Lúc này tôi chẳng còn việc gì để làm ở bệnh viện nữa. Tôi liền quay về nhà đón Gaspar, bé sắp đi dạo về. Giữa đường, tôi đột ngột dừng lại, khóc cho hết nước mắt trong người, cảm thấy mình cô độc và trống trải, trống trải đến tuyệt vọng. Cởi quần áo, xếp quần áo vào ngăn kéo, tháo giày, mặc quần và áo blue, xỏ chân vào đôi ủng màu xanh, khử trùng hai bàn tay, đi qua cửa phòng thay quần áo, rửa tay, rồi khử trùng, đi qua cánh cửa thứ hai, đi dọc hành lang, bước vào trong căn buồng, lại khử trùng tay, đeo mặt nạ và đội mũ, xỏ chân vào đôi ủng màu trắng, khoác thêm một chiếc áo blue vô trùng. không, ngược lại, khoác áo trước, lại khử trùng tay, đẩy cánh cửa phòng mà không để tay chạm vào tay nắm cửa, bước vào vùng song khí từ trên xuống và vén tấm rèm được làm bằng những dải nhựa treo rủ xuống bằng quỷ tay, không phải bằng bàn tay, và khi đã đến đó. Nín thở hoặc gần như thế. nghi thức này lặp đi lặp lại mỗi lần chúng tôi đến thăm Azilis. Không cần phải nói thêm rằng tốt hơn hết là không nên quên thứ gì ở bên ngoài để khỏi phải lặp lại chừng ấy việc. Đáng buồn là tôi có thói quen để chìa khóa xe trong túi áo gửi trong phòng quần áo. Biết bao lần lâu ít phải gọi tôi qua điện thoại nội bộ trong khi tôi đã vào đến trong phòng. Mặc cho những vướng mắt nho nhỏ đó, Chúng tôi vẫn ngoan ngoãn chấp hành theo đúng quy trình Những cẩn trọng hà khắc đó Là cái giá phải trả để được tiếp xúc với con gái Đó cũng là một trong những lợi thế Của việc chúng tôi đến mạc xây Ở đây Trẻ em không bị cách ly Trong một quả bóng vô trùng Bé được ở trong một căn phòng thực sự Một căn phòng nhỏ Đương nhiên rồi Nhưng dù sao cũng là một căn phòng Nơi bệnh nhân có thể có người ở bên Căn phòng được ngăn làm hai phần tách biệt Bởi một bức màn bằng nhựa Khu vực bệnh nhân nằm được trang bị một hệ thống song khí từ trên xuống. Cụ thể là trên trần có lắp một bộ phận lọc tuyệt đối cho phép không khí sạch đi qua và tỏa thẳng xuống không gian bên dưới, đảm bảo khu vực đó luôn luôn được khử trùng. Trong khoa ghép, vi khuẩn chính là kẻ thù, người ta tìm cách đánh bật từng con vi khuẩn nhỏ nhất, từng con virus, từng con vi trùng, bởi vì bất cứ vết nhiễm trùng nào cũng có thể gây ra những hậu quả tai hại, Các quy định vô cùng hà khắc, mọi vật đưa vào trong phòng phải được vô trùng, dù đó là bình sữa, tả lót, đồ chơi, vân vân. Quần áo được khử trùng ở nhiệt độ trên 100 độ C, sau đó được đựng trong túi ni lông kín đưa vào phòng. Những chiếc váy xinh xắn của Agilis không chịu nổi điều này. Tôi nhanh chóng dẹp mong muốn làm điệu cho con sang một bên và thay thế chúng bằng những bộ pyjama và những bộ áo quần thông dụng việc loại bỏ mầm bệnh không thể hoàn hảo nếu không có việc vệ sinh hàng ngày tỉ mỉ. các nhân viên vệ sinh quả là những thiên thần thực sự. trong một khoảng thời gian ngắn kỷ lục, họ lau chùi căn phòng từ trên xuống dưới. tôi nhân đó cũng học được vài kỹ thuật lau chùi vừa nhanh vừa hiệu quả, thật tiện lợi. ở khu ubis, tất cả các phòng đều mang tên những nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng Asterix người Gaulois, mĩ mai của số phận hay cái nháy mắt của định mệnh phòng của Agilis có tên là Opelis điều này khiến chúng tôi buồn cười vì có lẽ Agilis có các số đo của Idefix thì đúng hơn nhưng dù sao bé cũng xứng đáng được ở trong phòng Opelis ngoài trừ việc không có cân nặng như nhân vật này tôi tin chắc bé cũng có sức lực giống như người bạn đồng hành bất khả chiến bại của Asterisk hơn nữa bé cũng bị rơi vào đó từ khi còn bé theo một cách nào đó Phòng gian dành cho Agilis đặc biệt chật trội, trang thiết bị giảm thiểu đến mức tối cần thiết. Một chiếc giường có chấn sông, một TV, một chiếc bàn, một điện thoại và một bộ sưu tập đầy ấn tượng của các loại máy móc y tế. Không có chỗ cho một chiếc giường người lớn ở bên dưới luồng khí vô trùng. Thế nhưng tôi và Loic mong muốn được ở lại cả ngày và đêm bên cạnh con gái. Bệnh viện liền kê cho chúng tôi một chiếc ghế phô tơi đặc biệt khi mở ra có thể biến thành một chiếc giường tiện nghi ở mức thô sơ. Tôi mừng với chiều cao một mét sáu vì có thể xoay sở để nằm trên đó mà chân không bị thò ra ngoài. Nhưng chỗ ngủ không thuận tiện thì có quan trọng gì dù có được nằm trên một chiếc đệm tuyệt hảo và một tấm ga mềm mượt chúng tôi cũng sẽ ngủ không ngon. Hẳn là vì căng thẳng nhưng chủ yếu là vì không khí chật chội và nhất là vì bộ trang phục chúng tôi thường bị nóng với chừng ấy lớp quần áo trên người và sẽ không bao giờ quen với việc đeo mặt nạ khi ngủ. Chúng tôi quen dần với nhịp sóng 3K, hay gần như thế, mỗi ngày được chia thành 3 khoảng thời gian khác nhau, một phần dành cho Thais, một phần dành cho Azilis, và phần còn lại để ở nhà tận hưởng đôi chút với Gaspar. Việc phân chia không được công bằng cho lắm, vì chúng tôi dựa trên mức độ cần thiết. Azilis dành phần đáng kể thời gian, vì chỉ có chúng tôi mới được ở cùng bé và chúng tôi không muốn để bé ở một mình, bé còn nhỏ quá. Tyce cũng cần có người bên cạnh mọi lúc, nhưng đã có mẹ tôi tiếp sức. Còn Gaspard, tất nhiên bé cũng cần được quan tâm, nhưng nói cho cùng bé không đòi hỏi nhiều. bé cũng có một thời gian biểu rất bận rộn với những chuyến thám hiểm trong khu vườn, những cuộc dạo chơi trên bến cảng cũ, khám phá thành phố và những buổi chiều trên bãi biển. bé chẳng có phút nào rảnh rỗi. Một tối khi tôi từ bệnh viện về, người mệt rũ, bé lao vào ôm lấy cổ tôi và vừa cười vừa thủ thi. Mẹ ơi, con rất vui vì đã đến nghỉ hè ở mạc xây. Con được làm biết bao điều mới lạ. Đến đây đúng là một ý tưởng hay. Bé chưa hiểu rằng chúng tôi ở đây không phải để nghỉ hè. Nếu như bé biết được, tôi không nghĩ mọi chuyện lại khó khăn đến thế. Về bản chất không có gì là to tác cả. Chỉ là một lỗ nhỏ ở bụng được đậy lại bằng một cái nút, một đường dẫn trực tiếp để việc nuôi dưỡng thai được dễ dàng hơn. Chuyện đó đã trở nên sống còn. Thời gian đầu, bệnh viện dùng ống truyền qua đường mũi, nhờ đó thai ăn uống được tốt hơn. Nhưng hệ thống này lại không hợp với bé, cái ống truyền khiến bé khó chịu. Cứ y tá vừa quay lưng đi là bé lại dứt nó ra. Các bác sĩ liền nói với chúng tôi về một phương pháp mạnh tay hơn nhưng cũng hiệu quả hơn, đó là thủ thuật mở dạ dày. Chúng tôi đã cố tránh né cho đến khi phải đối mặt với thực tế, Thais gần như không thể nuốt được nữa. Điều đó làm nảy sinh vấn đề về dinh dưỡng, nhưng không chỉ có thế, việc ăn bằng đường miệng đã trở nên nguy hiểm đối với bé, mỗi miếng thức ăn là một lần bé phải đối mặt với nguy cơ chết người, thức ăn có thể đi lạc và rơi vào đường thở thay vì vào thực quản. Như thế có nghĩa là Thais không bao giờ còn có thể ăn uống bình thường được nữa. Chúng tôi cũng không có cớ gì để ngần ngại Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp thai tỉnh dậy một cách nhẹ nhàng Tôi nhất tắm ga phủ ra Một chiếc ống nhỏ nối ra từ bụng bé Ngay phía trên rốn Sạch sẽ và gọn gàng Có vẻ bé không đau đớn gì Rất tiện lợi và dễ sử dụng Đúng, tôi biết rằng việc này có nhiều lợi ích Nhưng việc can thiệp này khiến tôi xúc động sâu sắc Tôi sẽ chẳng bao giờ được cho con ăn nữa Thật kinh khủng Cho con ăn là một nhu cầu bản năng Từ nay trở đi Tôi sẽ phải lập trình trên máy Những bữa ăn của Thais Xác định giờ giấc, thời lượng và số lượng Tôi ghét phải nghĩ đến cảnh cho con ăn Một cách máy móc Với thứ thức ăn lỏng không mấy hấp dẫn đó Bé sẽ không thể nếm được những vị ngon Thưởng thức mùi vị thức ăn Vị mặn, vị ngọt Bé vốn phàm ăn là thế Cô y tá lên tiếng Kéo tôi ra khỏi những ý nghĩ đen tối Tôi sẽ chỉ cho chị cách nhồi thức ăn. Ôi không, không bao giờ. Thật kinh khủng, không thể dùng từ nhồi thức ăn để nuôi dưỡng một bé gái. Bé đâu phải một con ngỗng vùng berigo. Y tá dùng từ theo thói quen, đó là cách nói thông thường trong giới y học. Phải khó khăn lắm tôi mới kiềm chế được phản ứng của mình và cố gắng bình tĩnh đề nghị cô không dùng lại từ đó nữa. Ngại ngùng cô xin lỗi và chữa lại. Cho ăn, có được không, chị? tốt hơn nhiều rồi. Từ ngày hôm nay, Louie và tôi sẽ chú ý để việc nhồi thức ăn sẽ chỉ được dùng riêng cho lũ da cầm. Chúng tôi không bắt bẻ từ ngữ mà là giữ gìn vị thế của Thais trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bề ngoài không có chuyện gì đáng kể. Azilis ngủ ngon trong chiếc giường nhỏ có chấn song, giống như tất cả trẻ em ở tuổi bé. Da mặt bé hồng hào, hơi thở nhẹ nhàng, mạch đập đều đặn. Tất nhiên. Vẫn có đủ thứ máy móc xung quanh bé, nhưng nếu bỏ qua đống trang thiết bị đó thì mọi chuyện có vẻ bình thường, chỉ là có vẻ thôi, vì bên trong chính là Hiroshima, đợt hóa trị vừa bắt đầu. Nguyên tắc của việc ghép tủy xương có thể được tóm tắt sơ lược như sau, phá bỏ tất cả rồi xây dựng lại trên nền móng mới vững chắc hơn, và người ta vừa khởi động hệ thống máy ủi, lịch trình được lập ra rất chi tiết, trong vòng 8 ngày, cần phải phá hủy toàn bộ việc sản xuất tế bào máu của Agilis có nghĩa là việc hóa trị phải có hiệu quả tàn phá hết sức mạnh mẽ cứ nhìn vào liều lượng sử dụng thì biết Agilis nặng vừa tròn 4kg phải tiếp nhận một liều tương đương với liều dùng cho một người có trọng lượng một tạ Opelis lại được dịp chỉa mũi vào chúng tôi không rời nữ chiến binh Galois bé nhỏ xinh xắn một phút nào trình chờ từng phản ứng nhỏ nhất quan tâm đến mọi biểu hiện đáng ngờ, nhưng có vẻ như bé chịu được cứu sốc. Mỗi ngày, các bác sĩ báo cho chúng tôi biết diễn tiến của việc hóa trị. Họ liệt kê đầy đủ số lượng các bạch cầu đa nhân trung tính, các hồng cầu, vân vân Chúng tôi không hiểu lắm các thuật ngữ y học này, và số lượng của chúng cũng không khiến chúng tôi cảm thấy gì. Mỗi lần chúng tôi lại phải giải mã, tìm hiểu và dịch lại một thứ ngôn ngữ hết sức đặc biệt. Chuyển đổi từ ngôn ngữ y học sang ngôn ngữ đời thường thật không dễ dàng. Các bác sĩ liền giải thích một cách đơn giản hơn rằng các tế bào máu đang giảm đi nhanh chóng, việc điều trị đang có hiệu quả. Azilis sắp đạt đến thời điểm thuận lợi cho việc ghép tủy xương. Lúc này, chúng tôi phải cảnh giác gấp đôi bởi vì với tỷ lệ bạch cầu suy giảm nhanh chóng, Azilis không còn khả năng miễn dịch. Bé đang rơi vào giai đoạn không phát triển Bất cứ sự nhiễm trùng nào cũng có thể trở nên nguy hiểm. Từ giờ trở đi, bé không còn khả năng tự bảo vệ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sáng nay, Arzilis không muốn uống sữa. Đến giữa buổi, bé cũng vẫn nhăn mặt và cứ bú một miếng, bé lại khóc. Tôi không hiểu bé bị làm sao. Chúng tôi không thay đổi gì, cả nấm vú lẫn loại sữa. Có điều gì đó không ổn. Bác sĩ đã giúp tôi có câu trả lời. Arzilis bị viêm niêm mạc miệng, Nghĩa là cả miệng và hỏng bé đều bị loét. Đó là một trong những điểm bất lợi của việc hóa trị. Cho đến bây giờ, bé mới chỉ bị rụng tóc và điều này cũng không mấy rõ rệt đối với một em bé 6 tuần tuổi mới chỉ có một ít tóc tơ trên đầu. Viêm niêm mạc là một tác dụng phụ đặc biệt đau đớn của hóa trị. Cũng khó chịu giống như ta phải ngậm cả chuỗi vết loét trong cổ họng. Agilis không chịu uống sữa bởi vì bé bị đau. Có chuyện rồi đây, Vì không thể để bé bị mất sức trong lúc này Bé thật sự cần có sức khỏe Giải pháp thật đơn giản Bé sẽ được ăn bằng phương pháp tiêm truyền Việc thực hiện khá dễ dàng Tiêm truyền sẽ được nối với ống thông trung tâm Ống thông này được đặt cho azilis Trước khi bé được đưa vào khu UBIS Và là đường dẫn bắt buộc cho mọi loại sản phẩm điều trị Mà bé sử dụng trong suốt thời gian ở trong phòng vô trùng Các loại thuốc, hóa chất Và từ giờ trở đi là cả thức ăn Từ hôm nay và trong hơn 2 tháng tiếp theo, con gái tôi sẽ không uống thêm giọt sữa nào nữa, thậm chí bé sẽ mất cả phản xạ nuốt. Tôi vô cùng bối rối vì chẳng còn cho bé nào trong số hai con gái của mình ăn được, điều này thật khó chấp nhận đối với một người mẹ. Tại sao mọi việc không bao giờ diễn ra như ta mong muốn? Cuối cùng, Thai cũng được ra viện, chúng tôi rất vui vì được đón bé về nhà, bé cũng rất sung sướng. Thế nhưng thật xui xẻo vì hôm nay, cái ngày siết bao mong đợi từ hơn một tháng, bé cảm thấy khó ở, sốt và nôn, các bác sĩ rất kiên quyết không có chuyện cho bé ra viện trong tình trạng này. Tình xấu khiến chúng tôi sụp đổ hẳn, chúng tôi đã mệt mỏi, mệt vì phải đi đi lại lại từ tầng này lên tầng kia, từ phòng này sang phòng khác, từ bé này sang bé khác, mệt vì nỗi lo lắng thường trực trước tình trạng sức khỏe của các con. Chúng tôi không biết lấy đâu ra sức lực để có thể đi tiếp trên con đường khó khăn này, chúng tôi những muốn có được một thời khắc nghỉ ngơi trước khi ca ghép của Achilles bắt đầu. Thais có vẻ không vui, không phải vì bé bị nôn mà tôi biết, bé đang thất vọng, cũng giống như chúng tôi, có thể là còn hơn. Bé đã ở đây từ lâu, bé hiểu rằng phải chờ thêm vài ngày trước khi ra viện. Thông thường, kiên nhẫn không phải là thế mạnh của các em bé, ấy thế mà nằm trên giường Bé Buồn Rầu nhìn chúng tôi dỡ đồ trong vali, rồi đột nhiên bé nín khóc, nắm lấy một con búp bê và lại bắt đầu chơi một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí bé còn mỉm cười chào đón một cô y tá đến lấy máu. Tôi ngồi cạnh bé và không thể rời mắt khỏi bé, con không ngừng khiến tôi ngạc nhiên, tôi những muốn khám phá bí mật của bé. Bé làm thế nào để trải qua chuyện ấy chuyện mà vẫn mỉm cười? Bé lấy ở đâu sự bình thản và nghị lực để chịu đựng chừng ấy thử thách? Tất nhiên, có thể mọi người nghĩ rằng bé chỉ là một đứa trẻ, có thể tự nhủ rằng bé chưa ý thức được mọi chuyện, rằng bé không có những dự định cho tương lai, rằng bé nhanh quên những điều không tốt đã qua, vân vân. Đúng, tất nhiên là thế, nhưng tôi cảm thấy không chỉ có vậy. Thais không chịu đựng căn bệnh mà bé sống cuộc sống của mình, bé chiến đấu cho những điều bé có thể thay đổi. Bé chấp nhận những gì bé không thể tránh né. Thật khôn ngoan, bài học thật hay. Cô gái nhỏ này khiến tôi ngưỡng mộ. Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy điều đó. Khi đi ra, cô y tá khẽ nói với bé. Lát nữa gặp lại nhé, công chúa dũng cảm. Hai bàn tay tôi cũng run rẩy không kém gì tim tôi. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, ích và tôi cùng ở trong phòng của Agilis. Quy định của khu UBIS cho phép hai người cùng vào phòng trong những tình huống ngoại lệ. Đó là tình huống của ngày hôm nay, ngày 25 tháng 8, không phải là một ngày như những ngày khác. Azelis sẽ được ghép tủy xương. Túi máu dây rốn đang ở đó, trước mặt chúng tôi, còn quý giá hơn vàng. Trong phòng, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên không gian vốn đã chật hẹp. Chúng tôi càng cảm thấy khó thở hơn khi phải đeo mặt nạ, càng nóng hơn khi phải mặc những bộ trang phục theo quy định. Không khí đã nhường chỗ cho một thứ hỗn hợp đặc sệt của căng thẳng và phấn khích. Tôi nghĩ chắc hẳn đây chính là cái mà người ta thường gọi là căng thẳng sợ thấy được. Một y tá kiểm tra lại mọi thứ một lần cuối cùng. Mọi thứ đều hoàn hảo, các đường ống đã sẵn sàng, azilis bình thản. ca phẫu thuật có thể bắt đầu. Một ca ghép tủy xương cũng không gây ấn tượng mạnh hơn so với việc truyền máu, Mà truyền máu thì không khiến tôi ấn tượng nữa Azilis đã nhiều lần thực hiện việc này Trong suốt tuần qua Nhưng hôm nay thì khác Tôi không rời mắt khỏi hệ thống đếm giọt Đang chảy đều đặn như một chiếc máy đánh nhịp Phải mất gần 2 tiếng Để truyền hết túi máu Vào hệ thống mạch máu của Azilis 2 tiếng để thay đổi dòng chảy của mọi sự Có thể là thay đổi cả một cuộc đời Dừng lại, dừng hết lại Không đúng nhóm máu rồi Tôi bật dậy, hoảng loạn đến độ không thể kiểm soát nổi và hét ván lên trong phòng để mọi người dừng ngay việc kép tủy xương. Tôi vừa đọc trên túi máu dây rốn hai chữ AB cộng. Thế mà Azylis lại có nhóm máu A cộng. Tôi tin chắc như thế, họ nhầm rồi, thật là một cơn ác mộng. Bác sĩ kéo tôi ngồi xuống và trấn an. Chị ơi, chị đừng lo, không có nhầm lẫn nào đâu. Hai nhóm máu này có thể tương thích với nhau. Một bệnh nhân nhóm máu A cộng hoàn toàn có thể nhận ghép nhóm máu AB cộng. Thậm chí có thể sau một thời gian, Azelis sẽ thay đổi nhóm máu và trở thành AB cộng. Tôi câm lặng vì sợ hãi và ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng người ta có thể thay đổi nhóm máu. Phải thú nhận rằng trước khi đối mặt với tình huống này, tôi cũng không nghĩ người ta có thể thay đổi cả tủy xương. Tôi bối rối, mặc dù biết rằng chuyện này là cần thiết, Thậm chí là sống còn đối với bé, tôi vẫn khó có thể chấp nhận thực tế. Máu là một trong những thứ cốt yếu mà ta di truyền cho con cái. Và sắp tới đây, Agilis sẽ sản sinh ra những tế bào máu xa lạ với chúng tôi. Bé sẽ có nhóm máu di truyền khác. Đúng, tương lai của con gái đã không còn nằm trong tay chúng tôi, cũng chẳng nằm trong máu chúng tôi nữa. Xong rồi, Agilis đã được ghép tủy xương. Bé chẳng biết chuyện gì xảy ra, còn chúng tôi thì rất sốc bởi trận đại hồng thủy xúc cảm đó. Từ giờ trở đi, chúng tôi không còn làm chủ được bất cứ điều gì, không còn nghi ngờ gì nữa. Bằng việc can thiệp để cố gắng chữa bệnh cho con, chúng tôi đã làm thay đổi dòng chảy của mọi sự việc. Nhưng thay đổi như thế nào, ở mức độ nào, cuộc đời bé sẽ chuyển sang hướng nào, biết bao thứ, chưa biết ẩn chứa hy vọng và lo sợ. Lúc này, Chúng tôi còn chưa nghĩ được đến chuyện đó, trước khi nghĩ đến những biến chuyển tốt đẹp có thể có, cần phải đảm bảo rằng phôi ghép phát triển tốt, các đoàn quân đã vào vị trí. Cần phải theo dõi cách thức mà chúng sẽ chiếm đóng tủy xương của azilis chúng phải hiệu quả đủ để kiềm chế sự sản sinh các tế bào máu và tự mình sản sinh ra các bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu, nhưng chúng cũng không được nhiệt tình quá mức. Có trường hợp phôi ghép xác định các tế bào của cơ thể tiếp nhận là những cơ thể ngoại lai và tấn công chúng. Cái mà người ta gọi là GVH, nghĩa là phản ứng của phôi ghép chống lại cơ thể chủ. Tình trạng đó thường thể hiện thông qua biểu hiện viêm da. Tôi những muốn có một chiếc kính lúp để xăm soi từng chiếc mẫn nhỏ nhất, từng vết đỏ mờ nhất và chỉ có chúa mới biết. Liệu những đám viêm da ở trẻ sơ sinh là nhiều hay ít? Ngày nào cũng có một vết, một mảng, một chấm mà chúng ta thường không để ý. Tôi chưa bao giờ lo lắng với những mẫn đỏ vô hại này khi Gaspard và thais mới sinh. Bây giờ, chúng là nỗi ám ảnh của tôi, mẫn đỏ và vi khuẩn, bởi vì Azelis đang trong giai đoạn không thể tự vệ. Chúng tôi cảnh giác gấp đôi để tránh bất kỳ sự nhiễm bệnh nào. Thuốc khử trùng làm tay chúng tôi rác bỏng, Nhưng chúng tôi vẫn rửa tay hai, chứ không phải một lần. Mỗi cái ho, mỗi cái hắt hơi, mỗi tiếng khò khè trong cổ họng cũng trở nên đáng ngại. Phần lớn các bà mẹ đều xúc động trình chờ những nụ cười đầu tiên, những chiếc răng đầu tiên, những câu u đầu tiên của đứa con thiên thần. Còn tôi, tôi sốt ruột chờ đợi những bạch cầu đầu tiên được sản xuất từ tủy xương mới của Azilis Giai đoạn tiếp theo rất quan trọng, đó là giai đoạn sinh vật khảm. Sinh vật khảm, thuật ngữ này nghe thật hay, gần như là nên thơ. Nó vang lên như một lời mời chào chúng ta bước vào một chuyến du lịch xuyên qua huyền thoại Hy Lạp. Các ý kiến còn rất trái chiều. Ở khu UBIS, sinh vật khảm là thuật ngữ dùng để chỉ hiện tượng có sự hiện diện ở một cá thể này, những tế bào phát sinh từ một cá thể khác. Như thế... Vào những ngày xác định, người ta sẽ tiến hành phân tích máu để xác định tỷ lệ của lượng tế bào của phôi ghép đã có mặt trong người Asilis. Theo một cách nào đó, đây là cách để công tác kiểm điểm về trận đánh, giống như những báo cáo gửi cho bộ tham mưu để thông báo về tiến triển của các đoàn quân. Và bộ tham mưu trong phòng Obelisk sốt ruột chờ đợi thông tin này. Lần sinh vật khảm đầu tiên dự kiến là ngày D-15 cần phải kiên nhẫn thêm một chút. Zapeth đẩy cánh cửa ra vào và sững sờ dừng lại ở ngưỡng cửa, trong phòng khách, một con sâu róm xếp bằng người đang vui vẻ vừa đi vừa hát, dẫn đầu là Gaspar đeo theo một cái máy hát gào đến vỡ cả giọng, theo sau là Louis, anh hát theo điệu nhạc bằng chất giọng khỏe khoắn, hai tay bế thai. Tôi kết thúc con sâu và phải vất vả lắm mới theo được nhịp điệu lộn xộn của điệu nhảy ngẫu hứng, thậm chí chúng tôi còn không biết em gái của Lois vừa đến, chúng tôi đang rất vui vẻ, chiều nay sau một tuần ở thêm tại bệnh viện, cuối cùng Thais cũng được về nhà. Jabet đặt vali xuống và hòa vào điệu nhảy, cô đến ở với chúng tôi vài ngày, những tưởng sẽ thấy chúng tôi nặng nề, mệt mỏi, hôm qua thì có thể như thế, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay chúng tôi đang trong không khí hội hè Chúng tôi đã chờ đợi thời khắc này từ lâu Thậm chí còn thầm nghi ngại là nó không bao giờ đến Nhưng nó đã đến Tice đang ở nhà cùng với mọi người Niềm hạnh phúc kéo chúng tôi xoay tròn trong điệu nhảy Gaspar đã trang trí lại nhà cửa Bé cắm hoa trong phòng em gái Đặt những bức tranh trên bàn đầu giường giấu kẹo xuống dưới gối Tôi không nói với bé là em không thể ăn được Không phải ngày hôm nay Thais không có phút nào rảnh rỗi, vừa về đến nhà, anh trai đã dành lấy chiếc xe đẩy và đưa em đi thăm thú khắp nhà, cho em khám phá những ngóc ngách bí mật và những kho báu của riêng mình, kể với em về cuộc sống ở Marseille. Bé đưa em ra vườn, chỉ cho em thấy những khám phá, những trò chơi, giới thiệu với em những con vẹt xanh làm tổ trong công viên bên cạnh. Bé giới thiệu với em về thế giới mới của bé, một thế giới mà hai anh em sắp chia sẻ cùng nhau. Cuối cùng thì cũng đến lúc bé được chia sẻ. Thais hết sức ngỡ ngàng trước chừng ấy điều mới mẻ, sự thay đổi quả là đột ngột. Trước đó, xe đối với bé chỉ là một căn phòng trong bệnh viện, bé chỉ vừa mới bắt đầu hồi phục. Chúng tôi đã được yêu cầu phải thu xếp điều kiện thuận lợi cho bé. Ngày mai, hôm nay, bé và Gaspar sẽ được thưởng thức niềm vui đoàn tụ. Jabez, Loic và tôi tận dụng niềm hạnh phúc hiếm hoi này để cùng ăn mừng thời khắc tốt đẹp này. Chúng tôi ngồi trong những chiếc ghế vải gập, nhắm nháp một cốc vang hồng mát lạnh, không khí mát mẻ, dễ chịu. Chúng tôi nghe bài hát của lũ ve và những tiếng la ó ẩm ỉ của các cổ động viên vang lên từ sân vận động Velodrome sát gần đó. Mặt trời lặn đỏ ối, đúng, chắc chắn hôm nay là một ngày đẹp đẽ. cũng gì, mặc dù tôi đã cắm một lọ hoa, trải vải nhung lên giường, dán những hình ảnh trang trí trên tường, căn phòng của Thais vẫn giống như một chi nhánh của bệnh viện, sau khi chúng tôi đặt vào đó chiếc giường y tế, những thức ăn dự trữ, những chiếc túi phục vụ việc cho bé ăn, rồi nào gạt nào băng, nào ống và tất cả những trang thiết bị cần thiết khác phục vụ cho việc đưa thức ăn vào thẳng dạ dày. Cuộc sống bệnh viện không dừng ở việc sắp xếp một căn phòng. Nó len lõi vào trong thời gian biểu của chúng tôi và in đậm dấu ấn của nó lên đó. Quả thật, Thais vẫn tiếp tục suy sụp. Những cơn đau của bé ngày càng thường xuyên và nặng nề hơn. Việc điều trị chống lại chúng cũng tăng lên về tỉ trọng. Đến độ trở thành một nhiệm vụ bắt buộc thực sự. Từ bình minh cho đến tận tối, không giờ nào chúng tôi không phải cho bé uống thuốc hoặc thực hiện một thủ tục y tế khác. Thời gian biểu của chúng tôi mỗi ngày lại nặng nề thêm Ích và tôi kiêm nhiệm các công việc của cha mẹ, y tá và hộ lý Phải thú nhận rằng điều đó khiến tôi khiếp sợ Tôi sợ rằng chúng tôi không đủ khả năng Nhưng đó là cái giá phải trả để có được niềm vui nhìn thấy Thais rạng rỡ trong nhà Những tuần lễ ở trong bệnh viện Trong khi Thais chiến đấu để giành sự sống Căn bệnh đã tấn công bé trên những mặt trận khác Nó đã đặt khả năng vận động của bé trước một thử thách khắc nghiệt. Hôm nay, Thais gần như không thể sử dụng được cánh tay, không còn giữ được đầu cho thẳng và không ngồi được nữa. Tuy nhiên, bé vẫn thích được ngồi, đặc biệt là trong các bữa ăn, bởi vì dù không ăn, bé vẫn luôn tỏ ra rất hạnh phúc khi được ngồi vào bàn ăn cùng chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng giữ bé ngồi trong một chiếc ghế cao, nhưng như thế vẫn rất bất tiện để khắc phục Chúng tôi liền trang bị cho bé một chiếc ghế mềm đặc biệt, được làm theo kích thước của bé. Bé rất tự hào về thiết bị mới này, đến nỗi gaspa phải nhận xét rằng cái ghế đó giống như ngai vàng của một công chúa. Còn tôi, phải khó khăn lắm tôi mới chấp nhận được cứu sốc. Đã chớm sang tháng 9, đã hơn một tháng kể từ khi chúng tôi chuyển đến Mạc Xây. Một tháng căng thẳng, sợ hãi, chờ đợi, mệt mỏi. Một tháng trong non, quan tâm không nghỉ, Một tháng đi đi lại lại giữa bệnh viện và nhà, một tháng vợ chồng tôi chỉ gặp nhau chớp nhoán trong phòng thay quần áo của khu UBIS, một tháng dặn co, một tháng mệt nhọc, cả tâm trí lẫn thể chất. Tuy nhiên, những vất vả của chúng tôi vẫn chưa hết, mà liệu chúng tôi có khi nào hết vất vả dù chỉ là trong một ngày? Tâm trí tôi đang nao núng, niềm tin đang tan biến, tôi không thể cố gắng thêm nữa, tôi những muốn để mặt mình tìm lại sự nhẹ nhàng và trở lại cuộc sống bình thường tôi những muốn không bao giờ phải nghe đến tên của căn bệnh đáng huyền rủa này tôi những muốn được quay trở về quá khứ thay đổi định mệnh và bắt đầu lại mọi thứ tốt hơn tại sao lại không được như thế tại sao chúng ta không thể nhấn nút reset để xóa bỏ mọi thứ không ổn tôi không thể tiếp tục được nữa tôi cần một chỗ dựa một chiếc gậy để có thể tựa vào đó tất nhiên lưu ích vẫn ở đây luôn luôn như thế không thể thay thế được Nhưng anh cũng đã bị chìm quá sâu, anh cũng đang ở giữa cơn bão, thất thế và chấn động giống như tôi. Tôi cầu xin trời hãy gửi cho chúng tôi một ngôi sao tốt lành, chỉ một thôi, giả như tôi biết được, nó sẽ gõ cửa nhà chúng tôi vào ngày 1 tháng 9, không kèn, không trống, và thay đổi cuộc đời của chúng tôi. Tôi vẫn luôn tin vào những thiên thần hộ mệnh, trong tháng khai trường đó, Tôi phát hiện ra thiên thần hộ mệnh của chúng tôi là một người phụ nữ, người Senegal, 40 tuổi, có tên là Teres. Teres bước vào cuộc sống của chúng tôi như thể một phép lạ. Một người em họ của Louis đã giới thiệu chị vào hồi tháng 5 vừa rồi để giúp chúng tôi trông giữ các con. Cô đã mô tả chị với rất nhiều từ ca ngợi dành cho rất nhiều những phẩm chất nghề nghiệp và cá nhân. Cô nghĩ rằng Teres có thể là một sự trợ giúp quý báu cho gia đình tôi. Chúng tôi đã ngần ngại rất lâu trước khi quyết định. Hồi tháng 5, tình cảnh còn rất khác. Việc thuê một người trong trẻ đối với chúng tôi không phải là điều ưu tiên. Khi đó, chúng tôi vẫn còn tin tưởng vào tương lai phía trước và vẫn còn thời gian để đối mặt với diễn biến căn bệnh của Thais. Chúng tôi còn chưa biết rằng cả Azelis cũng bị mắc bệnh, chưa biết rằng cuộc sống của chúng tôi sắp bị nổ tung. Trước khi gặp Therese, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục cách tổ chức cuộc sống của mình, không thay đổi gì, giữa trường học và nhà trẻ. Cuối cùng chúng tôi đã bị quyến rũ bởi cơ hội này vì sự tiện lợi nhiều hơn là việc cần thiết. Chúng tôi đã đưa ra quyết định cách đây gần 3 tháng. Hôm nay sự có mặt của Teresa không còn là một sự xa xỉ, chị đã trở thành một người không thể thiếu. Trong hợp đồng lao động chúng tôi đã ghi trong trẻ tại nhà. Lẽ ra chúng tôi phải ghi thêm làm trụ cột. Teresa nhanh chóng trở thành một nhân tố không thể thay đổi trong cuộc sống của chúng tôi tảng đá nơi chúng tôi dựa vào để không bị trượt ngã khi mọi thứ đều rung chuyển. Teres biết trước chúng tôi rằng mọi việc sẽ diễn ra như thế. Khi tôi hỏi chị có chấp nhận làm công việc dọn dẹp hoặc nấu ăn cho bọn trẻ không, chị không tỏ ra tức giận. Chị trả lời rất tự nhiên. Tôi ở đây để tham gia duy trì cuộc sống cân bằng cho gia đình cô. Thế nên, hãy nói cho tôi biết cô chú cần gì nhất tôi sẽ sẵn lòng thực hiện. Khi tôi gọi cho chị, lo lắng không biết chị có muốn đi cùng chúng tôi đến mặt xe không chị đã không ngần ngại một giây chị đã thay đổi các dự định đóng gói đồ đạc và đến cùng chúng tôi không mảy may do dự đúng teres là một thiên thần một thiên thần tốt đẹp từ trên trời rơi xuống chị không dừng lại ở việc xoa dịu cuộc sống hàng ngày của chúng tôi mà còn làm nó đẹp hơn chỉ thông qua cách chị sống và những việc chị làm luôn luôn mỉm cười chị còn giá trị hơn cả mary poppins và chất bị vô tận của bà. Teresa không phải là một nhà ảo thuật, bí mật của chị ư? Đó là tình yêu mà chị gắn vào mọi cử chỉ hàng ngày, rắc vào trong mỗi món ăn, rẫy vào bột giặt để ủ hương cho quần áo, phủ lên bọn trẻ, ướp hương cho cả ngôi nhà. Chị đến là một bước ngoặt trong câu chuyện của chúng tôi. Cùng với chị, chúng tôi khám phá ra một cách thức mới để cảm nhận cuộc sống. Có thể chị cũng không ý thức được điều đó, thậm chí là không bao giờ biết bởi vì chị không tìm kiếm vinh dự hay hào quang. Tôi tin chắc một điều, việc chúng tôi gặp Teres không phải là kết quả của ngẫu nhiên. Một bàn tay tốt lành đã đặt chị trên con đường của chúng tôi. Lũ trẻ cũng không nhầm lẫn, chúng đón nhận chị ngay lập tức, nhất là Thais. Bé dành trọn vẹn niềm tin cho chị, một cách bản năng, hẳn là bé cảm nhận thấy ở Teres những phẩm chất của một tâm hồn đẹp đẽ Sự dịu dàng không thể bắt chước sự nhẫn nại không thay đổi, niềm vui thường trực và tất cả những gì mà ta không thể mô tả hay viết ra. Một loại âm nhạc nhẹ nhàng dành riêng cho ban đêm, một chuỗi dài những bài hát ru vang lên trong đêm im ắng. những đêm ngủ của Thais được phân định giống như một trang giấy chép nhạc. Mỗi tối, sau nghi thức uống thuốc và chút ngủ ngon kéo dài, bé tiếp ngủ yên bình, chất ngủ bao giờ cũng ngắn ngủi. Quá nửa đêm một chút, một giai đoạn buồn bã vang lên từ phòng bé, Lời rên rỉ đơn điệu, không rõ ràng đó, đối với tôi giống như một tiếng kêu thét xé ruột, nó chứa đựng biết bao thử thách và lo lắng, tưởng như Thais lúc nào cũng tươi cười, tích cực. Đã giữ những điều này cho riêng bé trong suốt cả ngày dài, nhưng khi đêm đến, gánh nặng đó trở nên quá sức chịu đựng của bé. Do đó, đêm nào cũng vậy, bé gọi, bé đòi một người bạn đồng hành để xoa dịu những sợ hãi càng trở nên nặng nề thêm, bởi bóng tối và sự tĩnh mịch. Thế nên, chúng tôi ở cùng bé thay phiên nhau không mệt mỏi. Bằng ánh mắt, bé mời người đồng hành ngồi xuống thật gần, cầm tay bé và nhẹ nhàng siết chặt. Bằng một cử chỉ gần như không thể nhận thấy, bé đòi nghe đĩa hát của bé, một tập hợp những bài hát ru, luôn luôn là đĩa đó. Ban ngày, bé thích nghe kể chuyện hoặc nghe hát, nhưng đêm thì không, không bao giờ. Đêm là lãnh địa riêng dành cho thể loại âm nhạc của bé. Ngay khi những nốt đầu tiên vang lên, bé đã thư thái hẳn. dịu mềm da em, dịu mềm. Những lời hát ru biến đổi bầu không khí thành một lớp bông mềm mại, an toàn, bao bọc. Thais lại ngủ tiếp. Nhưng nếu bàn tay đang nắm tay bé kia lơi lỏng hoặc âm nhạc dừng lại, bé sẽ nhắc lại lời than thở của riêng bé ngay lập tức. Nó có thể kéo dài nhiều giờ liền. Chúng tôi sắp xếp để thay nhau ở cùng bé mỗi đêm. Chúng tôi đặt một chiếc ghế phô tơi thuận tiện gần giường bé, một nút bấm để bản nhạc chạy liên tục tự động. Chúng tôi ngủ gà gật cùng bé, cho đến khi hơi thở bé thật sâu, bàn tay bé thả lỏng nặng hơn. Khi đó, không tắt những bài hát ru, chúng tôi có thể khẽ khàng đứng dậy và nhón chân đi ra, thưởng thức một khoảng thời gian nghỉ ngơi vô cùng xứng đáng. Những đêm đầu tiên, tôi cảm thấy sức lực đang từ bỏ tôi, không thể tặng cho mình sự xa xỉ của nhiều đêm không ngủ liên tục vì ban ngày đã quá bận rộn. Tôi không có được nguồn sức lực cần thiết để chịu đựng nhịp sống này lâu dài. Một lần nữa, chúng tôi hẳn không thể nào xoay sở nếu không có những người trợ giúp trung thành. Bố mẹ tôi và bố mẹ Loic sắp xếp việc trong non ban đêm đỡ cho chúng tôi trách nhiệm này. Lần lượt, mỗi người đảm nhận một đêm cùng cháu gái. Trên là một tín hiệu báo động hữu hiệu. Ngay khi bé thốt ra âm điệu đầu tiên, người trong bé vội lao đến bên cạnh bé và hy vọng rằng Thijs không đánh thức chúng tôi. Vô ích, bản năng làm cha mẹ biết cách nhận ra lời kêu gọi của đứa con ngay cả trong giấc ngủ sâu. Nhưng chúng tôi sẽ ngủ lại ngay vì biết rằng con gái đang được nâng niu trong vòng tay của ông bà. Những giờ canh chừng như thế sẽ làm nảy sinh một mối quan hệ riêng giữa hai thế hệ. Tôi nhẫn tưởng họ lo sợ khi đến phiên mình và viễn cảnh một đêm ít ngủ. Nhưng ngược lại, tôi nhận ra rằng các ông bà chờ đợi nó một cách sốt ruột không che giấu. Trong khung cảnh bí mật của màn đêm, họ học cách để tự hiểu thêm chính mình, nhắm nháp những thời khắc đồng điệu quý giá giữa cháu gái và ông bà bởi vì họ biết rằng những cơ hội này sẽ không kéo dài mãi. Thở phào có vẻ như phôi ghép đã vững chân. Chưa đầy 3 tuần sau ca ghép, tỷ lệ bạch cầu của Asilis đã tăng lên. Việc sản xuất có hiệu quả, nguy cơ nhiễm trùng lùi xa dần. Phù, các bác sĩ có vẻ ngạc nhiên một cách dễ chịu trước việc bé thoát khỏi tình trạng không khả năng miễn dịch sớm như vậy. Đó là một tín hiệu đáng khích lệ cho các sự kiện tiếp theo. Chúng tôi bắt đầu thấy thấp thoáng đầu kia của đường hầm. Lần sinh vật khám đầu tiên càng củng cố sự lạc quan của chúng tôi. 91% tế bào máu trong người con gái chúng tôi là của phôi ghép, cơ thể axilis là một chủ nhà nồng hậu. Những kết quả tốt đẹp này là một niềm an ủi dịu dàng đối với tôi. Chúng làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng, đang bóp chặt hai vai tôi đau đớn. Chúng kéo giãn đôi lông mày đang nhíu lại, làm hằng lên một vết nhăn giữa hai mắt tôi. Tôi thả lỏng người và tận hưởng niềm vui cùng con gái nhỏ với một cảm giác vô tư cho đến khi đó vẫn là điều cấm kỵ. Agilis trông thật đáng yêu. Bé cười, nói bập bẹ, bừng sáng. Hầu như mọi khó khăn gắn với việc hóa trị đã biến mất. Bé không còn phải chịu đựng những khó chịu về thể chất nữa. Bé ổn, mặc dù vẫn chưa bú được, nhưng bé có vẻ khỏe mạnh và hồng hào. Nói đúng ra thì bé hơi ăn gian một chút. Chất cortisone khiến hai má bé phúng phính như má chuột hamster. Ở Ubis, Một nữ bác sĩ tâm lý luôn sẵn sàng hỗ trợ các bố mẹ và các bệnh nhân nhỏ mong muốn được tư vấn. Bà thường đến thăm tôi. Sau nhiều tuần, giữa chúng tôi đã hình thành một mối liên hệ chặt chẽ. Càng ngày tôi càng thích được trò chuyện, thậm chí tôi còn ngạc nhiên vì thấy mình mong đợi được gặp bà. Sự sáng suốt về chuyên môn và phản ứng linh hoạt của bà giúp tôi rất nhiều để có thể sống tốt hơn trong giai đoạn khó khăn này. Trong những lần trò chuyện, chúng tôi nhắc đến tình trạng sức khỏe của Azelis, cả hai đều thống nhất rằng cứ nhìn vào những tình huống đã xảy ra thì bé có niềm vui sống đáng ngạc nhiên, nghĩ cho cùng thì cũng không có gì lạ, hoàn cảnh đó không đặc biệt với bé mà đặc biệt với chúng tôi, chúng tôi mới là những người bị lạc hướng trong căn phòng này, không phải bé, đây là thế giới của bé, bé không biết gì nhiều về những thế giới khác, bé đã trải qua 2/3 thời gian sống của mình giữa những bức tường này. Bé đã để lại dấu ứng của mình trong căn phòng Obelisk. Bé đã quen nhìn thấy chúng tôi đeo mặt nạ, đội mũ, mặc áo blue và đi ủng. Bé không hoảng sợ khi nghe tiếng bíp của các loại máy móc, những tín hiệu âm thanh của những ống tim, những giọng nói âm vang. Trong phòng qua hệ thống loa nội bộ, đây là nhà của bé. Các y tá dịu dàng cưng nựng, chiều chuộng bé và không bỏ qua cơ hội nào để làm hư, mơn trớn bé theo kiểu của người miền Nam. Azilis tận hưởng niềm hạnh phúc luôn có bố hoặc mẹ ở bên cạnh, một đặc quyền mà có lẽ nhiều đứa trẻ khác phải ghen tị, bởi vì đó là một trong những nhu cầu cơ bản của một trẻ sơ sinh. Sự hiện diện của cha mẹ, chừng nào bố mẹ còn có mặt, chừng đó mọi chuyện đều ổn cả. Mẹ, khi nào chúng ta về nhà? Jasper buồn bã. Giờ đây khi kỳ nghỉ hè đã hết, thời gian ở mạc trở nên khó khăn đối với bé. Bé ý thức được những điều bé bỏ lại ở Paris và nhớ chúng. Bé đã rời xa ngôi trường, xa nhà, xa thế giới của bé. Đương nhiên là bé thích xây, thích không khí sáng sủa, gần biển, cuộc sống nhẹ nhàng. Nhưng đây không phải là thế giới của bé. Bé có cảm giác mình là một người xa lạ trong thành phố này. Mỗi ngày, cuộc sống của bé lại thêm nặng nề. Ở đây, bé không có bạn, bé cảm thấy mình quá khác biệt. Mặc dù bé đã cố gắng tìm mọi cách để thích nghi Và để được mọi người chấp nhận Hôm nay ở trường con đã nói giọng mạc xây Con nói chào bạn với một bạn trai trong lớp Và đột nhiên bạn ấy đối xử với con tốt hơn một chút Thế giới của trẻ em là không khoan nhượng Mặc dù giáo viên đã đưa ra yêu cầu Các học sinh vẫn không mấy mặn mà Với việc giúp Gaspar hòa nhập Chúng thấy cậu bé không nói giọng giống chúng Và lại có đến hai em gái bị mắc một loại bệnh kỳ lạ Thậm chí một số học sinh còn cho rằng bé nói dối Phải nói rằng Gaspard đã tỏ ra rất mẫu mực Một cách thật thà đến độ khiến ta bối rối Là người mới duy nhất trong lớp Bé tự giới thiệu mình với các bạn vào ngày khai giảng Tớ tên là Gaspard Tớ sống ở Paris, không phải ở đây Tớ đến đây vì em gái tớ bị bệnh loạn dưỡng bạch cầu Và em sắp chết Em bé gái khác mới sinh cũng bị bệnh Nhưng bố mẹ tớ và các bác sĩ ở xe sẽ làm tất cả để chữa cho em, thế nên có thể em sẽ sống, chưa biết được. Lũ trẻ nhìn bé, tròn xoe mắt, chắc là chúng chưa bao giờ nghe một câu chuyện như thế. Giờ ra chơi đầu tiên đã bộc lộ cái hố sâu ngăn cách vừa được đào giữa bé và lũ trẻ. Chỉ trong vài phút, thông tin đã lan truyền khắp trường. Chỉ trong vài phút, Gaspar trở thành hiện tượng trong phiên chợ, Rất hiếm những học sinh dám đến gần bé, nhiều cháu sợ bị lây căn bệnh xa lạ, nhưng rõ ràng là rất nguy hiểm này. Mặc dù Gaspar đã đảm bảo rằng chỉ có thể mắc bệnh ngay từ khi sinh ra, nhưng lũ trẻ vẫn giữ khoảng cách và thì thầm vào tai bạn bên cạnh để kể về trường hợp kỳ lạ của đứa mới vào lớp trồi. Đã gần một tháng kể từ khi Gaspar đến trường học và tình hình vẫn không có gì cải thiện, Bé héo hắt giữa những người lớn thường xuyên mệt mỏi và căng thẳng. Việc Thais trở về nhà đã khiến bé mỉm cười lại được một thời gian. Nhưng bé nhanh chóng nhận ra rằng bé không còn được chơi nhiều với em gái thân yêu. Giờ đây, tấm ván cứu hộ, ốc đảo của bé chính là khu vườn. Với năng lượng tràn trề, lúc nào bé cũng cảm thấy bí bách trong căn hộ của chúng tôi ở Paris. Ở đây, ngày nào cũng vậy, cứ ở trường về là bé lại biến mất ở ngoài vườn. Bé nghiền nhỏ bữa ăn chiều của mình để thu hút lũ côn trùng đào những đường rảnh lần theo tiếng kêu của chúng rồi chăm chú quan sát một loại bỏ hung mà đến tận lúc đó bé vẫn còn chưa biết Bé tự nghĩ ra hàng ngàn cuộc phiêu lưu biến một lầm cây thành một khu rừng nguy hiểm thực sự Nhưng bé luôn cô độc trong những trường ca tưởng tượng của mình Sự cô độc của bé khiến tôi lo lắng Một tối khi tôi vừa từ bệnh viện trở về Gaspar chạy đến gặp tôi và hét lên Mẹ! Mẹ ơi! Con có một người bạn một người bạn của riêng con Tôi vừa ra khỏi xe bé đã tóm lấy tay áo tôi và dẫn tôi ra vườn Ở đó dưới bóng một cây bách tôi phát hiện ra một cái lồng đỏ chót Bên trong thấp thoáng một nhúm lông hoang dại trắng và đen nằm co quấp trong một góc Gaspar đưa tay qua cái cửa hẹp và khẽ kéo con vật nhỏ Mẹ! Mẹ! Con giới thiệu với mẹ đây là Ticola, nó là một con lợn ứng, bà nội đã tặng cho con, nhưng chính con là người đã chọn nó ở cửa hàng và đã đặt tên cho nó. Trong giọng nói của bé chất chứa niềm tự hào và niềm hạnh phúc lớn lao. Mẹ có đồng ý cho con nuôi nó không? Nó ngoan lắm, nó gần như không cắn đâu và rất thích được con vuốt ve. Con đã kể với nó về gia đình mình, mẹ nói ừ đi mẹ, con xin mẹ đấy. Tôi ngắm nhìn đôi mắt đầy sao long lanh, tìm tôi nghẹn ngào xúc động. Tất nhiên rồi, Gaspar của mẹ, con biết đấy, mẹ cũng từng có một chú lợn ấn hồi mẹ còn nhỏ, cũng có màu giống như chú lợn của con. Tôi bế Ticola lên, vừa mỉm cười vừa ngắm nghía những túm lông sồm soàm, đôi tay nhỏ trắng muốt, đôi mắt đen ranh mảnh. Chào mừng đến với gia đình ta, Ticola, ta rất vui vì mi là bạn của Gaspar, hãy chăm sóc bạn ấy thật tốt nhé. Thật là một ý tưởng tuyệt vời biết bao khi bà nội tặng cho Gaspar một con vật để làm bạn. Bé và chú lợn trở thành một đôi không thể tách rời. Gaspar kể cho chú nghe những việc bé làm trong ngày, chia sẻ với chú những niềm vui, tâm sự với chú những chuyện buồn. Ngay từ khi có chú lợn, bé dẫn chú đi khắp nơi. Thậm chí đôi khi, ngay trong bữa ăn, tôi cũng thoáng thấy một cái mỏm nhỏ nhô ra từ trong túi của Gaspar. Kẻ mới đến này cũng khiến Thais rất vui thích Bé thích vuốt ve nó và cười sung sướng khi nó dụi mõm vào tay. Bé có vẻ hạnh phúc và chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng. Nicola lấp đầy cuộc sống của Gaspar, nó bù đắp vào khoảng trống mà Thais không thể khỏa lấp. Nó đóng vai trò bạn cùng chơi. Gaspar ít chú ý đến em gái hơn, bé vẫn có những giây phút vui vẻ với em nhưng không còn than thở về việc không thể chơi cùng em nữa. Ngược lại, bé liên kết, đồng cảm với em. Bé miêu tả đầy đủ tất cả những việc đã làm cùng cậu bạn Ticola. Bé giải thích với em làm thế nào để cho chú lợn ăn, chăm sóc, mang chú đi dạo, ru chú ngủ. Thật ra, bé quan tâm đến chú lợn cũng giống như chúng tôi quan tâm chăm sóc Thais. Một hôm, Gaspar vừa nhíu mày, vừa hỏi tôi, vẻ lo lắng. Mẹ ơi, mẹ có chắc là Ticola không bị bệnh loạn dưỡng bạch cầu không?